đầu ơi còn nữa không hết rồi lấy ra hết rồi đóng tiêu đầu quá thiệt là sáu quỷ ha. sao tiểu tướng công này lại biết người hỏi quỳ nấy đi hỏi ta làm gì ba người đã bẻ hết đào ra không thấy viên thuốc nào nữa thanh thanh miễn cười xoa tay nói <cười> ở đây hết nè nàng quan hỷ bưng chỗ dược hoàng tới giao cho viên thừa chí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 quy tân thụ nắm tay viên thừa chí nghĩ thầm ơn đức khó đợi nói lời vô dụng ông nói rất thành khẩn sưu đệ từ nay về sau ta coi sưu đệ như em ruột viên thừa chí cảm động đáp dạ sư huynh vợ chồng họ quy hoan hỉ dẫn ba đồ đệ đi về hướng nam viên thừa chí thanh thanh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 thi thăng đỡ đòn và phản kích rất linh hoạt, tỷ đấu đến chỗ anh sau, thanh thanh đột nhiên thay đổi pháp. Nàng suốt kiếm pháp, năng suất toàn tư chiêu, hễ mũi kiếm sắc đâm cuối là lập tức thua hồi. đây chính là lôi đến kiếm pháp của kỳ tiên phái, cả thể 6 lần 6 36 chiêu, hoàn toàn không có một thực chiêu nào. đây chính là những chiêu trước trong cơn hơi bảy khiến cho kẻ địch thật chóng mặt loắt mắt.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 Thanh thanh xua tay không lấy Nhựa khắc lâm vừa cười Vừa si xô toàn tiếng bồ đào nha Cương quyết đưa nàng Trình thanh trước đưa tay đón lấy Sắp mười mấy đồng tiền vàng Tây Dương này Thành một chồng Hai bàn tay đẻ hai đầu Lão dẫn nội công một lúc Rồi trả lại nhựa khắc lâm Nhựa khắc lâm định cầm đưa thanh thanh Nhưng vừa cầm vào Đã giật mình kinh hãi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 Mới đá hai cái Chốt cửa đã gãy Cách cửa càng kẹt mở ra Nhìn thừa chí nghe tiếng gió của đoạn thứ Biết võ công của hắn không tệ Trong đêm tối Bỗng có ánh đào lấp đoán An Đại Nhân đã mướt đau chém vào An Đại Nhân An Đại Nhân mỉm cười nói <cười> hay lắm Giả mưu xoát rửa phu hả Hắn sợ trong nhà còn có người khác Nên chưa dám xông vào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 Hắn nói rác sắp chết đến nơi, sợ đại đau dạy hắn võ công, núi hắn thành người. Mà càng nói càng giận dữ hơn. An Đại Nhân vỗ mạnh bàn một cái, y nói. Hôm nay dạo chồng chúng ta toàn tổ nơi đây. Tố đẹp biết bao. Mỗi nhắc đến chuyện chết trong xui xẻo đó là cái gì chứ? An Đại Ngương la lên. Người muốn giết thì cứ giết đi, ta vẫn phải nhắc đến.